quý khán giả đang nghe tiểu thuyết ba ngày luân lạc của tác giả Lê Văn Trường. truyện được phát trên kênh của trình chương 5 nó đang vẫn vờ vờ vẫn với những ý nghĩ ấy thì giấc ngủ lại đến bắt nó lúc nào nó cũng không hay. lần này thì nó không nằm mê về nhà với mở nó nữa. nó nằm mê lên ở trên nhà bác giáo nó. rồi thì nghe lời bác giáo Nó sống một cách chăm chỉ và ngoan ngoãn như các anh chị nó. Rồi nó thành ra đức học trò giỏi nhất lớp. Rồi thì đến kỳ thi, nó thi đổ. Rồi thì... Đến đấy thì bỗng có một bàn tay vỗ mạnh vào vai nó. Nó vùng dậy, nói to. Con đổ rồi, mợ ạ. Nhưng đến khi nhìn cái người đàn bà đứng trước mặt, không phải là mợ nó, nó bàng hoàng nhận thấy rằng nó vừa sống một giấc mơ thú vị. Và cùng lúc, thấy cái sự thực chẳng thú vị một tí nào. Chà, chân tay nó sao mỏi nhừ, tưởng chừng như có ai giận ra vậy, mà bụng thì hốc hác làm sao ấy. Người đàn bà đứng trước mặt nhìn nó, một cách tò mò, từ đầu cho tới chân, rồi hỏi nó. Cậu đi đâu, mà lại ngủ ở đây? À, trước kia, những cái người ăn mặc rách rưới, nhưng người đàn bà này mà hỏi nó, Thì là nó khinh đức đi rồi Và không thèm giả lời là khác Nhưng bây giờ hoạn nạn Thì cũng là hoạn nạn chứ sao Đã làm cho dẹp sự kiêu căng của nó đi rồi Nó lễ phép trả lời Tôi đi Hà Nội Người đàn bà mở to hai mắt Cậu đi Hà Nội Vâng Tôi đi Hà Nội Thì cậu đi Hà Nội với ai Một mình Thế cậu đi tàu nào, chắc dậy sớm rồi buồn ngủ, ngủ gục ở đây phải không? Không, tôi đi bộ ở Bắc Giang từ chiều hôm qua. Mắt người đàn bà lại càng mở to. Thế cậu ngủ suốt đêm hôm qua ở đây? Vâng. Trời ơi, thế sao nhà tôi ở phía đằng đội kia, cậu không lại mà xin ngủ nhờ? Tôi không biết thì bây giờ Cậu lại về Hà Nội chứ Đức trả lời một câu gọn thon lõn Vâng Chả về Hà Nội Thì còn đi đâu Người đàn bà Lại chăm chú nhìn nó Rồi chép miệng Cậu đi như thế Thì bao giờ cho đến nơi được Thế tại làm sao Người nhà cậu lại không có ai đưa cậu đi Thế tại làm sao Cậu lại không đi tàu hay ô tô? Người đàn bà hỏi dồn một thôi, một hồi khiến cho thằng Đức không cần biết sao mà trả lời và trả lời như thế nào. Thành ra nó chỉ trả lời câu sau cùng. Tôi không có tiền. Cậu ăn mặc sang trọng như thế kia mà không có tiền à? Thế người nhà cậu không cho tiền à? cậu mở tôi ở hà nội cơ thế cậu ở trên bắc giang với ai với bác tôi à thầy ra cậu nhớ nhà cậu định trốn về hà nội đức cúi đầu không trả lời rồi thì không hiểu ngẫm nghĩ làm sao nó bỗng òa lên khóc thấy nó khóc người đàn bà hình như ái ngại liền cúi xuống kéo tay nó dậy thôi Nấn đi, cậu phải nói thật với tôi, rồi tôi sẽ giúp cậu đưa cậu về nhà tử tế. Thì cậu đi từ Bắc Giang bao giờ nào? Từ 4 giờ tối thì tôi đến đây, rồi tôi bị mưa, rồi tôi mệt, tôi ngủ lúc nào, tôi cũng không biết. Người đàn bà nhìn những vết bùn bám vào quần áo và mặt mũi nó, rồi lắc đầu. Cậu táo gan thật, cậu bé như thế mà định đi bộ về Hà Nội thì bao giờ cho đến được. Đến người lớn đi, cũng còn nhòi người ra nữa là. Sự khổ sở đêm qua đã làm cho nó hiểu câu nói của người đàn bà ấy rồi. Tuy nó chưa nhận được rõ, nhưng những sự khổ sở đã qua cũng làm cho nó hiểu rằng đó là một việc làm trên sức nó. Và nó đã lấy làm nghi ngờ câu nói của bác giáo nó. Đi từ Hà Nội lên Bắc Giang chỉ mất có 2 giờ thôi. Nhưng nó cũng không biết là nghi ngờ chỗ nào. Người đàn bà phủi những đất bám vào áo, rồi vùng hỏi. Thầy, chiều hôm qua, cậu đã ăn cơm chưa? Nó lắc đầu. Thầy, bây giờ cậu có đói không? Nó sẽ gật đầu. Người đàn bà liền dắt nó đi về phía sau. Cậu về nhà tôi. Tôi cho ăn, rồi tôi sẽ liệu cho. Chà, nó sung sướng làm sao? Khi trao tay cho người đàn bà ấy, nó sung sướng đến quên cả đói, cả rét, cả mệt. Nhưng đi được một quãng thì nó cứ bước chậm dần lại. Người đàn bà dừng lại. Cậu mệt lắm, phải không? Nó gật đầu. Thôi, cô đi một chút nữa, nhà tôi cũng gần đến rồi. Đến đây rồi nghĩ, cậu rét lắm có phải không? Lúc ấy nó đang rung, thành ra cái rung trả lời cho nó. Túp nhà tranh màu xám trồng ngay phía trước. Mà trời ơi, nó đi mãi, đi mãi, vẫn chưa thấy đến cho. Lúc ấy thì nó nhận thấy rằng nó không thể nào đi cho tới Hà Nội được. Bởi cây cầu thứ hai là một phần đường nó còn chưa trông thấy nữa là Rồi thì nó nghĩ về câu nói của bác giáo nó lung lắm. Lúc ấy thì nó đói lả ra rồi nên chân nó bước đi cứ nặng chình chịch Mà sao còn có thể gọi là đi được nữa? Nó bị người đàn bà lôi đi thì đúng hơn. Bây giờ thì thật là nó mệt hơn hôm qua nhiều lắm. Nhưng trong lòng nó thì không còn hoang mang Nhưng ngày hôm qua nữa Nó đã thấy chắc chắn Yên yên Nhưng cũng không biết chân chắc Yên yên bởi ở đâu Người đàn bà lâu lâu Lại ngừng lại để cho nó thở Rồi thì khi bắt đầu đi Bà ta khuyến khích Cô đi một tí nữa Sắp đến nhà rồi Nhà tôi có cái cây cầu Cao tích kia kìa Quái chưa Rời rét như thế này mà tại sao thằng đức bỗng thấy mồ hôi vả ra như tắm và thấy ở hai bên tay nó như có những đàn ông vỡ tổ thấy nó lấy tay vuốt những giọt mồ hôi chảy xuống má thì người đàn bà liền tủm tỉm cười cậu đối đanh vả mồ hôi ra cơ à nó lặng thinh không biết trả lời làm sao à ra bây giờ nó hiểu rồi đó vả mồ hôi ra là thế đây Người đàn bà thấy nó đi chậm quá, liền đề nghị. Nếu cậu thay đói quá, không đi được, thì để tôi cổng cậu. À không, không, một lũ trẻ nhấp nhô ở phía xóm kia, nếu nó để cho cổng, thì lũ trẻ kia cười nó chết. Thì ra, bao giờ sự xấu hổ cũng là cái cảm giác mạnh nhất ở trong nó, nó thu hết can đảm. Không, tôi đi được. Rồi kỳ chưa, nó bật ra một câu mà suốt trong đời nó, nó chưa từng nói bao giờ. Cảm ơn bà. À, nó mới cảm ơn người đàn bà này là lần đầu, trước kia. Những ai làm gì cho nó, không bị nó ục và chửi cho là may rồi. Thì ra hoạn nạn dạy người ta nhiều thứ. Nó dạy cho người ta cả sự lễ phép nữa. Chương 6 Một bọn trẻ dơ giấy và rách như tổ đĩa đã chờ ở cổng, thấy người đàn bà về thì ồ ra cả. Kìa bú, bố không đi chợ à? Rồi trông thấy nó. Ai đấy? Bú thấy nó nằm ở góc cây xanh đằng gò phương. Bú đưa nó về đây. À, thế nào, đã thổi cơm chưa? Cho nó một bát, nó đói lắm. từ chiều hôm qua đến giờ, nó chưa ăn gì. thằng bé nhỏ trong đám nhìn Đức trừng trừng ô nó ăn mặc thế kia mà phải đi xin ăn à thằng đức vụt thấy nóng rực cả tai thằng bé nhớn trong đám cũng trạc tuổi thằng đức đập tay vào vai em nó quen đâu với bù ấy chứ đâu phải nó xin ăn thằng đức thấy yêu ngay thằng bé từ ấy lúc nó vào trong nhà thì bốn đứa trẻ hai trai hai gái vây chung quanh nó Người đàn bà liền quát: Xê ra sao vậy đấy nó thế kia? Cô nhớn mày chưa thổi cơm mà." "Chưa? Con mới vo gạo." Người đàn bà dắt Đức vào gần bếp lửa. "Cậu ngồi xuống đây mà sưởi, rồi thì khi nào nó thổi cơm xong, nó lấy cho mà ăn." Đức ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bếp. Chà những ngọn lửa mới phút Đức làm sao?" Nó khiến cho tay chân Đức đang cống Dần dần ấm lại Người đàn bà nhìn Đức Rồi nhìn ra bóng mặt trời Rồi lại nhìn đàn con Rồi thì người đàn bà ấy vùng bảo Đức Tôi xem ra Cậu cũng mệt lắm Không thể đi về Hà Nội ngay hôm nay đâu Thôi Cậu ở đây mà nghỉ Rồi sáng mai Nhân tiện Thằng cu nhớ nhà tôi Nó đem áo rét ra cho thầy nó Làm lò gạch ở Yên Viên Cậu sẽ đi với nó Đức chưa biết Nên trả lời ra sao Thì thằng cu nhớn Đang tra gạo vào nồi Quay lại Sao bu bảo Năm hôm nữa mới đi cơ mà Người đàn bà nhìn con Ừ bu định năm hôm nữa Nhưng bây giờ nhân tiện có cậu ấy đây Thì con đưa cậu ấy đi một thể Thằng cu nhớn Vỗ rá cho những hạt gạo Rơi cả xuống nồi Rồi hỏi Thế nó cũng ra yên viên à? Không Cậu ấy đi Hà Nội Thế là xa hơn yên viên chứ Từ yên viên sang Hà Nội Đi còn gần nửa buổi nữa Ừ Thì mày đưa cậu ấy đến đây Rồi thì cậu ấy đi lấy một mình Người đàn bà Lại nhìn ra phía bóng nắng Như có vẻ vội vàng Thế nào Cậu có bằng lòng không? Vâng. Thầy cậu ở đây ngày hôm nay, rồi sáng mai đi sớm với cháu nhé Vâng. Thầy bây giờ tôi phải đi chợ đây, không trưa mất rồi. Chiều thì tôi về, cậu ở nhà chơi với chúng nó nha. Thằng cu con, với cây đĩ, đừng có ra ao. Nhớ một cái, khổ đấy. Thôi, cậu ở nhà nhé. Người đàn bà nói xong, Cũng chẳng kịp chờ Đức trả lời tất tả quay ra Nhưng tới cửa lại lộn vào Thằng cu nhớn đang ghé nhìn Thấy mẹ quay lại liền hỏi ngay bu còn về làm gì đấy bu không đi chợ đi Trưa mất rồi Người đàn bà lật chiếc thúng Nhìn xuống cái thạp nhỏ À trưa này hễ cậu ấy có đói Thì còn ít khoai đây Luộc cho cậu ấy ăn nha ô thế chịu lấy gì mà ghế vào cơm Thôi được, cứ luộc cho cậu ấy ăn, rồi chịu sẽ hay. Nói xong, người đàn bà lại tất tả quay ra, nhưng tôi ngưỡng cửa lại quay lại. Nhớ lấy rau thật nhiều, nấu cám cho lợn ăn thật no đấy nha. Thằng cu nhấn gõ hai chiếc đũa cả vào nhau, rồi nói với mẹ bằng một giọng bực tức. Thôi, bố không đi chợ đi, trùng trình mãi, trưa mất rồi. Con biết rồi mà, hôm nào con chả cho lợn ăn no. nào có hôm nào đói ở đâu thế ở nhà trông các em nhá nhớ đừng cho chúng nó no theo đi vớt bèo nhớ một cái ngã xuống ao thì khốn đấy lần này thì thằng cu nhấn, giận thật nó gắt to biết rồi không phải dặn mãi thế ngày nào cũng dặn dặn mấy mươi lượt người đàn bà cười rồi quay ra mẹ chó có thế mà cũng gắt Người đàn bà đi rồi Đức mới để ý Nhìn đến những hành vi của thằng cu nhớn Và nó lại làm lạ sao Thằng cu nhớn nhỏ hơn nó Mà làm sao được tốt cả những việc thằng bếp nhà nó đã làm Quái Tay nó vận nồi cơm Cứ dẻo quẹo Thằng cu nhớn vận nồi cơm xong Rồi gạt lửa Rồi nó chạy ra sân Ngắt một cái lát khoai Đệm dưới vùng Xong nó quay lại bảo thằng cu con Không đi lấy chiếu trải ra ngồi dương mắt ra đấy à trong khi em nó chạy lên nhà trên lấy chiếu thì nó lấy mâm xếp bát đĩa vớt rau muống ở nồi ra rồi ra sân múc một bát tương đầy đem vào để ở giữa mâm mầm vừa đặt xuống chiếu thì cái đĩ con và cái đĩ nhớn sàn ngay vào nghịch đũa bát, thằng cu nhớn quát ngay nghịch đổ tương ra đấy mất ăn bây giờ hai đứa ruột ngay tay vào và từ đấy không dám nhúc nhích nữa thằng cu nhớn quét nhà đẩy gọn đống rơm vào một bên bếp treo rá lên tường nó làm nó cứ làm thoăn thoắt cũng chẳng để ý đến thằng đức nó làm xong việc mời đanh mở vung nồi cơm nhón một hộp đút vào mồm nhai a chính rồi bao nhiêu con mắt của các em nó liền sáng lên rồi chúng nó đều ngồi dịch vào mâm thằng cu nhớn lấy một chiếc mo để lên chiếu Rồi mới bắt nồi cơm đặt lên Chà, cây tay nó đánh cơm mơ dẻo làm sao Chưa thấy thằng Đức ngồi vào chiếu Nó liền bảo Thôi, mày ngồi vào ăn đi chứ Đức cởi dậy Rồi rón rén ngồi vào chiếu Cạnh thằng cu con Nó ngồi nhìn xuống mâm cơm Chỉ thấy một đĩa rau muống tú ủ Và một bát tương đầy Thì nó chắc rằng Là còn thức ăn nữa để ở đâu nhưng thằng cu nhớ chưa mang ra. Nhưng không, thằng cu nhớ lần lượt xới từng bát cơm đầy để trước mắt các em. Rồi sau một tiếng, Thôi, ăn đi. Thì sáu bàn tay nhem nhút, liền cầm lấy đũa và bát. Rồi thì chung cư và những miếng lớn và chấm rau muống vào tương, đút thùng thuốc vào mồm. Đức tùy đói, đói lắm, nhưng vì con mái nhìn, chưa kịp ăn, thì thằng cu nhớ liền dục. Kìa, mày ăn đi, sao bu tao bảo mày đói lắm cơ mà. Lúc ấy Đức mới cầm lấy bát cơm. Chà, cái gạo đó kịch và lỗ nhổn làm sao. Tuy nó đói lắm nhưng nó cũng thấy rằng không dễ nuốt bằng cái gạo trắng của nhà nó. Ấy thế mà bọn trẻ thì cứ và những miếng lớn tướng và xem chúng nó ăn mới ngon lành làm sao. Đói nó đành phải ăn nhưng nó chỉ ăn nhạt. Cái gì chứ rau muốn với tường. thì nó không quen ăn cô nhớn thấy nó không gấp cây món ăn quất túy ấy liền mời kia mày không gấp đi trong rá còn cả khối đức nể lời gấp mấy sợi rau chấm vào tương rồi thì nó cũng buộc lòng phải nhai phải nuốt thật quả những miếng đầu nó chẳng thấy ngon một tí nào nhưng sau nó thấy đậm đà dễ ăn nó cũng gấp thêm mấy miếng nhưng chỉ hết bắt đầu chứ từ bắt sau thì nó chịu Nó chỉ ăn nhạt. Phải, lúc ấy nó đã đỡ đói rồi. Cụ nhớn thấy nó không gấp, lại mời. Nó buộc lòng phải thú thật. Tao không quen ăn tương. Đến lực cụ nhớ kinh ngạc. Thế mày quen ăn gì? Tao quen ăn nước mắm ô long cơ. Nước mắm? Nước mắm? Nhà tao thỉnh thoảng cũng ăn, nhưng ít thôi. Tương làm được, chứ nước mắm thì phải mua. Câu chuyện vì món rau muống tương bắt đầu có giữa chúng nó thằng Đức nhìn mâm nhìn những hột gạo đỏ kịch rồi hỏi Thế tại sao ở đây mày không mua gạo trắng mà ăn có được không? Cô nhớn trả lời một cách rất ngon lành Gạo trắng đắt, tiền đâu đến gạo này cũng nhiều khi không có nữa là Đức lại chỉ nhìn bát rau muống và bát tương Thế ở đây Mày chỉ ăn với những thứ này thôi à Thế mày không biết ăn thịt à Cô nhớ mở to hai mắt Có chứ Nhưng những hôm việc làng cơ chương bảy Ăn hết bát thứ ba Thằng cu con đưa bát nữa Thì cô nhớ gạt đi Thôi Hôm nay mày ba bát thôi Cô con phản đối Kia Phần em vẫn bốn bát cơ mà Hôm nay có thêm một người nữa ăn Chỉ ba bác thôi Còn đĩ nhớn cũng thế Tao cũng thế đấy thôi Còn đĩ con chống đũa xuống thành mâm Thế còn em Mày thì tha hồ Nhưng tha hồ thì còn đâu Để mà tha hồ đĩ con cũng chỉ còn được một vực xới nữa thôi Lúc ấy Cô nhớn mới đánh hết cơm cháy Và cơm sườn lên Nhưng tất cả chỉ còn miệng bát Nó sẽ hai miếng chay nhỏ Đưa cho cu con và đĩa nhấn Mỗi đứa một miếng Đây Cho thêm chúng mày Rồi nó lấy một tí nước lã Và dội một tí tương Đem ra quỷ cho vện. Lúc ấy thì cái nồi đã sạch gần dư chùi. Nó lấy tay nhặt những hộp cơm Còn sót lại Ở thành nồi Đưa lên mồm nhai tóp tép Coi bộ khoái trá lắm Thằng cu con trông thấy thế đòi ngay Em mấy? Cô nhấn giờ cái nồi bóng loáng cho nó xem Còn đâu Anh nhặt những hộp còn sót đấy thôi mà Thôi đi uống nước và rửa tay chân mặt mũi đi Rồi ở nhà trong em Cho tao đi lấy sen Nhật Bản Nghe không Hãy ra đồng mà tao mót được lúa Tao sẽ cho mỗi đứa mấy bông nướng mà ăn Nói xong Nó đem bát đĩa ra cầu ao Rửa sạch sẽ Rồi đem vào chặn xếp tử tế. Nó lại lấy giò đổ lên bếp Kéo sợ bếp còn lửa Ở nhà những đứa nghịch dại chế nhà chăn. Sau khi xếp dọn mọi việc xong xuôi rồi, nó với một cái nồi rỗ sệ to tướng, rồi quay hỏi Đức, Thế nào, mày có đi với tao không? Hay mày ở nhà chơi với chúng nó? Đức đã được no nê, lại được nghỉ ngơi, nên trong người đã thấy khỏe khoắn. Với lại, nó đã thích cu nhớn, và thèm những cử chỉ dẻo dàng của nó, nên nói ngay, Cho tao đi với. Ừ, đi thì đi. nhưng để chờ tao thả chó đã đức nghe thay nói đến chó rụng rời ấy chết nó cắn tao cô nhớn cười một cách kiêu hãnh đừng sợ chó nhà tao khôn lắm người đã vào đến trong nhà và đi với chủ rồi không bao giờ nó cắn cả nó chỉ cắn những người ở ngoài vào thôi chó nhà tao dữ lắm vì tao đi vắng sợ ai vào lấy cái gì chứ tao ở nhà thì cứ là củi suốt ngày chỉ đêm mới thả đức bất giác thốt lên Nhà mày thì còn cái gì? Để cho ai lấy nữa? Nhà tao không có cái gì nhiều tiền, nhưng cũng khối đồ vật Với lại, nó lấy cái gì? Chẳng thiệt cái ấy. Nó cầm chiếc nứa dài, rồi khoát cái rổ sẻ trên vai. Trước khi đi, nó quay sang dặn các em. Ở nhà, không được đùa đấy nhá. Phải ở nhà trong nhà, cấm không được ra khỏi cửa, và lại gần cầu ao, nghe chưa? Còn để nhớ, mày phải trong cái đĩ con, nghe không? Hãy nó buồn ngủ, thì nhớ lấy chiếu đắp cho nó, nghe không? hễ nó không khóc, thì được cua về, tao nướng lên cho mà ăn. Cái điện nhớn sung sướng. Ừ nhá, anh bắt cua cho em nhá. Thằng cu con, thấy có thằng Đức cùng đi, liền theo đi. Cua nhớn quát mắt, quát tỏ. Mày đi, thì ai trong nhà? Với lại bu đã bảo không cho mày theo tao ra ngoài đồng cơ mà. Cua con òa lên khóc. Cho em đi với, cho em đi với. Cho em đi với, một mình cái đĩa nhấn, nó trong nhà được rồi. Cô nhấn quát càng to. Không, mày nhớn thì mày phải nhà coi nhà, chứ nó bé, nó coi nhà làm sao được. Cô còn khóc và cứ níu lấy nó. Cô nhớn lúc ấy mới không quát nữa và dịu giọng. Ở nhà ngoan, chóng ngoan, mày theo anh đi, chiều bu vệ bu biết, bu mắng anh. Thôi nghe anh, chóng anh bắt cho con chuồn chuồn chúa. Những lời dỗ dành ngon ngọt của cô nhớn làm cho cô con xuôi tay. Ừ, thấy anh nhớ bắt chuồn chuồn chúa cho em nhé Ra tới cổng, cô nhớn quay sang bảo thằng Đức. Nó mến tao lắm, tao đi đâu, nó cũng cứ đòi đi. Nhưng tao đi đây là có việc, chưa có phải đi chơi đâu mà bảo cho nó theo được. Chóp nữa, hãy thấy chuồn chuồn mày nhớ nhắc tao, bắt cho nó nhé. Chứ không về không có cho nó, Cây mặt nó tiêu nghỉu. tao thương lắm đức gật đầu mày chiều em nhỉ chúng nó là em chẳng chiều thì chiều ai với lại chúng nó bé câu ấy khiến cho đức nhớ lại những hành vi của nó đối với các em nó chẳng những nó không chiều động một tí nó lại còn đánh và làm tội là khác nữa thốt nhiên nhìn thằng cu nhớn nó thấy kém thằng cu nhớn đủ mọi đường và nó thấy nó là người anh không tốt bằng cu nhớn Nhưng những điều đó, nó chỉ để bụng mà không dám nói ra. Thằng cu nhớn đi trước, nó cương nhanh thoảng thoát, nó theo không kịp. Nhiều khi thằng cu nhớn phải đứng lại, đợi nó và dục. Mày đi mau lên, không trưa thì lợn tao đói. Thì ra cái thằng cu nhớn này, nó lo đủ mọi thứ, nó có biết bao nhiêu là trách nhiệm. Rồi thì Đức thấy nó từ xưa đến nay, chẳng có một trách nhiệm gì. Và nó thường gây ra những phiền lụy cho kẻ khác. Đột nhiên một sự so sánh nổi lên trong nó Rồi nó vùng hỏi thằng cô nhấn Thế, mày bao nhiêu tuổi hả mày? Tao lên mười Tao lại đẻ tháng chín, Tao non nằm nên không khỏe mấy Thế mày? Đức thấy thẹn ấp úng Tao cũng lên mười Thế ra tao với mày bằng tuổi nhau à? Tao với mày bằng tuổi nhau Cậu ấy vang lên ở trong tâm hồn thằng Đức Bằng tuổi, nhưng nó thì thế nào Mà thằng cu nhớn thì thế nào Thằng cu nhớn Thật là hơn nó đủ mọi thứ Nó nhìn cu nhớn bằng con mắt kính phục Rồi lại hỏi Thế, mày có đi học không Có Năm ngoái tao có đi học ông tổng sư Ở xóm dưới được 7 tháng Nhưng rồi sao Vì tao không có tiền trả tiền học Và mua giấy bút Nên tao phải ở nhà Với lại tao còn phải ở nhà làm Và trông coi chúng nó Thầy tao, từ khi đi làm lò gạch thì không có ai ở nhà. Rồi nó nói bằng một giọng tiếc rẻ giá tao mà được đi học đến bây giờ thì tao đổ bằng sơ học yếu lược rồi. Tao học biết phần tay thì phải thôi. Đến đây nó ngẩng đầu lên. Mày ở tỉnh? Chắc là mày đi học phải giỏi lắm. Mày biết những gì rồi? Đức ta sườn cả mặt, nó rặn mãi mới ra được. Tao tao biết đọc chữ quốc ngữ Ồ, mới biết đọc quốc ngữ thôi à? Thế mày đi học bao lâu rồi? Đức liếu lưỡi và thấy cần phải nói dối Tao mới đi học có 5 tháng Ồ, 5 tháng, thế thì cũng khá chậm Tao đi học chỉ có 3 tháng là tao đọc lào lào được quốc ngữ 4 tháng thì tao viết được ám tả 5 tháng thì tao làm được tính đố À, giá thầy tao không đi làm lò gạch Và bu tao, cứ cho tao đi học chương 8 Cô nhớn tiếc, không được đi học Còn Đức thì phải bắt người ta thuê đi học Mà chẳng chịu học cho Cứ nghĩ như thế Mà nó thấy nó xấu hổ quá Cô nhớn thì lại không có đủ cơm mà ăn Còn nó thì thôi Trên cái sự no đủ Nó thốt nhiên Thấy không bằng lòng nó Và thương cô nhớn Nó tiến lên một bước để cho hai đứa đi bằng dao, rồi nó hỏi một câu tự lòng ruột. Sáng này, mày và em mày phải nhìn cơm cho tao ăn đấy, có phải không? Cô nhớ chẳng giấu giếm. Ừ, mỗi hôm chúng tao mỗi đứa bốn bát, có mày thì mỗi đứa rút đi một chút, nhưng cũng không đói nữa. Phải rồi, đói thì không đói, nhưng cũng không no. Đức ta hỏi một câu vớ vẩn Thế, tại làm sao Mày không thổi nhiều Làm gì có Hôm qua Bưu tao đi kiếm được Có chục bát gạo Chiều qua thổi vào với khoai Đã mất năm bát Còn năm sáng nay thổi nốt Thế sao bu mày Không mua cho rõ thật nhiều vào Có được không Cô nhấn phì cười Phải có tiền mới mua được chứ Hôm qua u tao đi gánh thuê được có gần ba hào thì đông gạo cả. Thế hôm nay u mày cũng lại đi gánh thuê đấy à? Chứ còn đi đâu. Nhưng tao lo hôm nay vì rắc rối có mày. U tao đi chợ trưa không biết có kiếm được như hôm qua không? Thốt nhiên Đức thấy hối hận về sự mình đã đến làm phiền lụy gia đình này. Hối hận về chỗ anh em cô nhớn phải chịu nhường cơm để cho mình ăn. Nhìn nét mặt tầng ngần của Đức Cô nhấn hiểu ngay Nó vội an ủi Mày đừng lo Không có thì buộc tao Lại đi vay gạo Ở bên bác tao Rồi chờ khi nào thầy tao gửi tiền về Thì trả Thầy mày có dạo không Co làm được nhiều tiền không Thầy tao làm lò gạch Cơm đuôi mỗi tháng 8 đồng Thì mỗi tháng thầy tao gửi tiền về 6 đồng Mai tao ra Là để đem tiền về đây Thế sao có số tiền ấy? bu mày không mua gạo cả. Ồ, còn để may mặc, đóng thuế các thứ, chứ ăn cả thì lấy gì mà mặc? Với lại thầy tao, có nợ của bác tao, còn phải trả nợ chứ. Nhưng cũng chỉ hết năm nay là hết nợ thôi. sang năm bán lợn đi, thì bu tao lại có vốn buông. U mày buông gì? Đi chợ, gặp gì thì buông. Buông cá, buông khoai, buông mía. Thế sao bu mày không buông vóc nhiễu? Cậu mợ tao buông vóc nhiễu giàu lắm cơ. Cô nhớn trợn hai mắt, rồi nó khinh đức đức ta. Buông vóc nhiễu, phải có tiền nhiều. Ông lý trưởng làng tao, trước mây một cái áo gấm mất những hơn năm chục. Mày ra ở tỉnh mà mày cũng dốt không biết gì. Nhà tao, đánh bán tất cả đi. Cũng không đủ, mua một cái áo gấm như ông lý trưởng. À, trước kia. Giá ai mà bảo đức tai dốt không biết gì như thế thì phải khốn đốn to với đức rồi. Nhưng này thì nó nhận thấy nó không biết gì thật và nó dốt lắm thật. Vì thế cho nên nó không giận cô nhớn. Ừ, mà tao dốt thật. Cô nhớn thấy nó nhận như thế thì liền an ủi. Tại mày không phải lo gì nên mày không biết đấy thôi. Thế mày phải lo à? Ừ, tao lo nhiều thứ lắm Đấy mày xem, ở nhà tao đấy Tao tất Nếu cắm lợn xong Tao lại còn phải đi kiếm củi để mai Kia, kia đun Và nếu có nhiều, thì đem bán Đã có lần, ta tích lại Để bán được những hơn một đồng cơ Rồi u tao, mua cái quần này cho tao đấy À, thế còn mày Tại làm sao mày lại đến đây Mày lại phải nhìn đói Sao mày bảo nhà mày bán nhiễu giàu lắm cơ mà Đức ta cúi đầu không trả lời Rồi thì một lát sau Nó ngẩng đầu lên Mắt sáng một ý định Nó thấy nó cần phải thú hết với cô nhớn Là đứa mà nó thấy hơn nó đủ mọi cái Nó kể Nó kể hết tất cả cho cô nhớn nghe Nó kể tất cả những sự hư hỏng Và lười biến của nó Đến gần bờ đầm bừng Thì nó kể xong Khi thằng cô nhớn nghe xong rồi Thì nó liền bảo đức Thế thì bác giáo mày bảo mày lười Và hư là đúng lắm rồi À giá tao được sung sướng như thế Và được ngày ngày cấp sách đi học Thì tao chăm phải biết Chỉ dăm bảy năm Là tao đổ đi làm quan rồi Đức nhìn cô nhấn Toàn nói gì Lại thôi Đến đầm bừng là cô nhấn cởi trần ngay Rồi bơi ra giữa Kéo một mảng sen Nhật Bản vào Rồi nó lấy những cái nõn cho vào rổ Đức cũng bốc Và nhặt giúp nó và rất sung sướng được làm như thế. Mặt trời gần đúng ngọ, thì chiếc rổ xì đã đầy. Nào, bây giờ mày nhấc hộ lên đầu cho tao đội về nào. Trời nắng thế này, mày đội thì gãy cổ mất. Không sao, mỗi hôm tao vẫn đội. Nhưng thôi, mày muốn khiên thì hai đứa chúng mình khiên. Đức ta thì có làm việc gì bao giờ, cho nên mấy lần bị đổ lên, đổ xuống, cứ phải nhặt vào mãi. Cô nhớ thấy thế nóng ruột Thôi, để tao đổi Chứ thế này, trưa thì lợn tao đói mất Đức rất không vui Về chỗ không giúp được cô nhớ Nhưng nhờ về sự sốt sắng Giúp đỡ ấy, mà hai đứa thành thân nhau Lúc hai đứa về tới nhà Thì bọn trẻ ùa ra đón Đứa đội cua, đứa đội chuồn chuồn tiếu tích Vì chúng nó líu riếu với nhau Cho nên chúng nó quên khuấy ngay Đi cái chuyện ấy Cô còn, đi nhớn, lằn ra khóc Thằng Đức vụt nghĩ ra Nó móc túi lấy xu ra cho mỗi đứa một xu Bọn trẻ trông thấy xu mừng rỡ quá chừng Nín ngay tấp lự Thằng Đức cho em cu nhớn Mỗi đứa một xu rồi Còn hai xu nó cầm đưa cả cho cu nhớn Thôi đây tao cho mày cả Thế mày hết rồi ư Tao không dùng đến Ồ sao lại không dùng Mai đi thì phải dùng đến chứ thôi tao chỉ lấy một xu thôi còn mày giữ lấy một xu ai lại lấy hết cả của mày như thế ồ mày cứ cầm cả lấy mai tao về nhà tao lấy của mợ tao bao nhiêu cũng có nhưng chờ tới khi mày về với mợ mày hãy hay từ đây về tới hà nội thì mày lấy gì mà tiêu lời nói đầy khôn ngoan ấy khiến cho đức phải nghe ngày các em cô nhớn được một xu đứa nào đứa nấy Buộc vào giải rút quần tử tế lắm Chúng nó thắt những mấy vòng chỉ Sợ rơi mất Đức nhìn cái cung cách ấy Mới biết đồng xu là quý À Lúc ấy Nó mới hối về chỗ nhiều khi Nó tức lên Vất những đồng hào đi Từ trước đến giờ Sinh trong cảnh giàu Lại được bố mẹ yêu chiều, Nó không thấy bộ mặt thực Của sự sống bao giờ Bây giờ xảy nhà ra thất nghiệp Nó đã biết rồi Nó miết miết đồng xu ở trong túi quần Rồi nó vùng bảo cô nhấn À Ra tao sướng hơn mày thật Mà tao cũng lại hư hơn mày nhiều Thì ra Tại mỡ tao chiều tao quá Và ngậm ngùi bu mày Thì không chiều mày nhỉ Bù tao đi chợ cả ngày Còn lúc nào mà chiều tao Đến cái địa con Cũng chả được chiều nữa là tao Nó khóc theo Bù tao đánh phải biết Thế bụi mày có thương nó không? Sao lại không thương? Nhưng để nó theo thì đói Làm sao mà kiếm gạo được? Trường chính Thấy cô nhấn khiên một khúc gỗ lớn Và vác một con dao rửa Nặng bằng cả thân hình nó Đức kinh ngạc hỏi ngay Mày đem những thứ ấy ra Để làm gì đấy? Băm rau lợn Chứ có làm gì? Đức lè lưỡi trọ đóng bèo sen Thế thì đến bao giờ cho nó xong? Ồ, chỉ một loáng thôi Băm xong lại còn phải nấu cho lợn ăn nữa chứ Thế thì đến tối rồi còn gì? Thế thì mày còn lúc nào để mà chơi? Thế cả ngày mày không chơi một tí nào ư? Cô nhớn nhìn đức Như người ta nhìn một quái tượng Nhỏ như chúng nó mới chơi chứ Tao lớn rồi, còn chơi gì? Làm suốt cả ngày, còn chưa hết công việc bù tao thế mà về còn gắt với tao đấy nếu chơi nữa thì có chết đức lẩm bẩm như nói với mình cậu mở tao thì không bao giờ gắt với tao cả tùy thế nhưng còn một đoạn nữa nó không dám nói ra miệng thương nhất nói trước mặt thằng cu nhấn nó chỉ nói thầm ở trong bụng chỉ có tao là gắt với cậu mở tao thôi Thật ra thì lúc ấy nó nhận thấy mình hư lắm rồi và không hiểu sao nó thấy ngượng, không dám nhìn thẳng lên mặt cô nhớ nữa. Cô nhớ thấy nó thế không hiểu cái tâm sự lại hỏi nó một câu khiến cho nó đã thẹn, lại càng thẹn đã hối, lại càng hối. Thế mày cả ngày, chỉ chơi thôi à? Tuy không muốn trả lời, nhưng Đức bị một sức mạnh bí mật vít cổ xuống, nó sẽ gật đầu. Ồ... Thế thì trẻ con Hà Nội kỳ nhỉ? Ý nó thì là muốn nói trẻ con Hà Nội hỏng và vô dụng nhỉ. Nhưng chữ hỏng thì nó không nở nói, mà hai chữ vô dụng thì nó chưa biết dùng đến. Mặc dù nó không nói ra, nhưng Đức ta cũng cảm rõ rệt thay cái ý của nó. Đức ta mới ngưỡng đầu lên, nói một lời để tự thú cái tội của mình. Không, từ giờ rỡ đi thì tao phải khác mới được. Cô nhấn gật lấy gật để. Ừ, phải thế chứ. Mày được đi học, mày lại lười trốn vậy. Chứ tao ấy à, cầu xin đi không được. Tao mà được đi học, thì tao cứ sướng mê đi. Tao học cả ngày. Với lại, mày bảo tốn cơm, tốn áo, tốn giấy, tốn bút để đi học. Mà không chịu học, thì chỉ có đem chôn, Ấy, lúc nào tao làm hỏng cái gì, thầy bu tao vẫn nói như thế. Đức nhịn cô nhấn. Bằng con mắt kính phục Rồi xe xẻ nói Nhưng mày Thì chắc ít khi Mày làm hỏng cái gì lắm Cũng có chứ Nhưng là lúc nào tao vô ý thôi Với lại dù tao Không làm hỏng Thì thầy bu tao Cũng cố tìm ra lỗi Để mắng Vì thầy bu tao bảo trẻ con Phải răng dậy từ bây giờ Thì nhớ lên mới khá được Tao biết thầy bu tao như thế Cho nên Dù có bị mắng oan Tao cũng chả cãi Bố mẹ có thương con thì mới mắng con chứ. Đức Sực nghĩ đến cách của cậu mợ đối với mình, chẳng những không mắng bao giờ mà lại còn chiều cả những cái hư của mình nữa, mà mình thì chẳng những chẳng giúp gì cậu mợ lại còn tìm đủ mọi cách để quấy rối. Thốt nhiên, nó thấy thương cậu mợ sắc ruột lại, rồi thì nó hấp tấp hỏi cô Nhớ. "Thấy bu mày có đánh mày bao giờ không?" Cô Nhớ lắc đầu. "Không." Không, tao có làm gì mà phải đòn Chỉ có khi nào hư và lười Thì thầy bu tao mới đánh chứ À, thế mà có Rồi nó chép miệng Nhưng lần ấy Cũng không phải lỗi ở tao Chà, lần ấy Tao bị năm rồi đau quắn đít Nhưng tao chỉ khóc thôi Tao không muốn làm gì Rồi dơ dao chỉ về phía các em Lần ấy mà tao nói ra Thì chúng nó chết đòn Thầy tao hôm ấy đang nóng lắm bất giác, đứt ngồi xích vào để nghe cho rõ. cô nhớn bụi nguội. Đằng nào thì nồi cám cũng cháy rồi, mà chúng nó thì còn bé. Tao nấu cám lợn xong rồi, tao dội bếp để giấy đi kiếm củi, thì chúng nó ở nhà, chúng nó chờ nấu cám, chúng nó đốt lửa đùng đùng lên, cháy cả cám và hỏng cái nồi. Lúc tao về tao thấy thế, tao đã chữa hết sức mà không thể được. Mày tính cám khê mùi đồng nặc và chiếc nồi. đã bị cháy xém đen còn chữa thế nào được tao biết thầy tao mà biết thì thế nào thầy tao xót ruột thầy tao cũng đánh ghê lắm mà thầy tao biết ngay y như rằng về tới sân thầy tao ngửi thấy mùi cắm khê thầy tao đã gắt ngay đến khi trông đến cái nồi thì thầy tao quát rầm nhà chúng nó sợ hãi xanh mặt mũi rồi nếp vào một xó run lên cầm cập tao thấy chúng nó thế thương hại thành ra khi thầy tao đánh tao tao cắn răng chịu không mách chúng nó không muốn mà đức cũng phải thốt ra thế mày chịu đồng oan cho chúng nó à cô nhớn thẳng nhiên như không kể thì cũng chẳng phải là oan thầy bu tao phải đi làm vắng mà để cho chúng nó nghịch ngợm như thế thì cũng là lỗi tại tao rồi rồi nó buông dao giơ ngón tay cái với lại thầy tao đánh bằng cái roi tre đục to ngần này Để cho chúng nó bị đòn, thì chúng nó có chết. Với lại, tao im đi, thì tao chỉ bị một mình năm roi thôi. Tao biết tính thầy tao đã đánh, thì chỉ năm roi thôi. Và ít ra thì cũng là năm roi, Năm roi, với mười lăm rồi, mày bảo đằng nào hơn? Nhưng... Mười lăm rồi, đánh chúng nó, chứ có đánh mày đâu. Cô nhớn đã trả lời một cách rất anh hùng, khiến cho đức ta sạm cá mặt Mà không tự biết Thì mày tính Chúng nó cũng như tao Khác gì Chúng nó là em tao Chứ là ai Rồi nhìn về phía ba đứa em Đang lấy những đồng xu của thằng Đức Cho ra trời đáo Tao thấy chúng nó bị đòn Thì tao thương lắm Không chịu được Lần nào chúng nó bị đòn Cũng khóc thét lên Gọi tao Rồi Lấy gần tay Mày Phải biết tao nhớn, Tao cố chịu được nhá Nhưng mày có đau không? Cô nhấn xuất xoa ư lại chả đâu đâu mê cù đi đi ấy chứ lị Thế mày có khóc không? Mỗi lần thì tao cũng có khóc Nhưng lần ấy tao biết Nghe thấy tao khóc Thì chúng nó sẽ thương tao Tao cắn răng tao chịu Nhưng cắn răng mà tự nhiên đau quá Rằng cũng phải rời ra Thầy tao tay lò gạch Đánh thì mày bảo Rồi nào chẳng chết người Tao cố không khóc Nhưng nước mắt nó cứ trào ra. Rồi tới khi thầy tao, cho tao dậy, chúng nó chạy đến để dỗ tao. Tao phải vội vàng lao đi, không cho chúng nó trông thấy. Đức nghe đến đấy, vùng ôm chầm lấy cô nhớn khóc trường rứt, cùng nhớ ngơ ngác không hiểu. Hay nó chỉ hiểu ở chỗ, Đức thương nó, vội vàng đàn giải. Bố mẹ đánh con là thường, đau một tí thì nó hết đi. Chưa mày tính, có phải đòn hằng đòn thù đâu mà đau lâu đức cứ khóc khóc rủ rượi khóc thảm thiết bọn trẻ nghe thấy đức khóc xúm cả lại cô nhớn lại vội vàng an ủi tao bị đánh đã từ mấy tháng trước cơ hết đau đã từ tám quánh rồi việc gì mà mày còn khóc nữa kìa nín đi không chúng nó cười cho kia kìa đức lau nước mắt nhưng miệng vẫn còn miếu thế ra Mày hơn tao nhiều. Bác tao bảo tao hư thật là quá đúng. Cô dớn vội dỗ dành. Từ sáng đến giờ, tao chả thấy cái gì là mày hư cả. Có, có, tao hư. Ở nhà tao, tao hư lắm. Mày không biết đấy thôi. Mày chịu đòn thay cho em mày. Còn tao, thì tao đánh em tao luôn. Tao lại còn làm cho chúng nó bị cậu mợ tao đánh là khác nữa. Thế mày không thương chúng nó à? Đức lặng thinh một lát Tao không biết nữa Rồi giọng bỗng rắn lại Nhưng từ giờ giờ đi Thì tao thương lắm rồi Cô nhớn vẫn không hiểu hết tâm sự của Đức Ừ em thì phải thương chúng nó chứ Rồi vì lăng lóc Với cuộc mưu sinh gây go đã quen Cô nhớn không chịu được những sự tỏ tình Một cách đàn bà như thế Vội đẩy Đức ra Thôi mày tránh ra Để cho tao băm Rồi còn nấu Chứ không chiều mà chưa xong Thì có rời cũng không can được bu tao đánh tao Tuy thế Nhưng từ đấy Nó đã nhìn Đức bằng một con mắt khác Đức cũng cảm thấy như thế Trời tháng một Rét như thế Mà cô nhớn chỉ băm bèo Có một lúc mồ hôi đã vã ra ở mặt Đức thấy thế liền bảo Thôi mày mệt rồi Để tao băm đỡ cho mày một lúc Không phải cô nhớn mệt đâu Nhưng vì nể bạn Nó đưa dao Đây Thì mày băm Nhờ khéo Không chặt vấy tay đấy nhá Đức cầm con dao Thấy nặng triệu cá tay Cơ hội giơ lên không muốn nổi Và đúng như lời cô nhớn dặn Chỉ đến nhát thứ năm Là nó băm phải đầu ngón tay Nó kêu rú lên một tiếng Buồn dao Cô nhớ vội vàng Nắm ngay lấy tay nó Tao đã bảo mà Tao đã bảo mà Nhưng không sao, chỉ sước một tí ở đầu ngón tay thôi. May quá, may quá. Nếu vào trong thì mất tay đi. Đứng dậy, ta lấy bùa hóng rịch cho thì cầm máu ngay. Và mai thì khỏi. Đức đau, đau lắm. À, giá ở nhà nó thì thôi thật là loạn cả nhà lên rồi. Nó đã khóc và dẫy lên như con trạch bị nằm trong rọ cua rồi. Đằng này ở đây không, nó nghiến rằng chịu và thấy cô nhớn lo sợ. Nó cố cười Không, không đau đâu Cô Nhấn lấy bùa hóng dịch cho nó Rồi lấy vẻ buộc gọn gàng Và khéo léo như một người lớn Buộc xong nó cười Thôi, mày cứ ngồi đấy Mà xem tao băm Còn đoạn dưới Tuy nó chỉ nói ra Ở cái cười hóm hỉnh Đức cũng hiểu Rồi Đức dịch cái cười ấy ra thành tiếng Tao chỉ được có cái ăn thôi Có phải không? Nói xong, nó cảm ngay thay lời chế diệu ấy là còn nhẹ thì nó có bằng lòng cứ ngồi yên mà ăn đâu. Nó còn bắt người ta dỗ dành lại lục mới chịu ăn. Và ăn rồi thì còn gây ra cho gia đình bao nhiêu là cái khổ nữa chứ. Cô nhớ ngồi băm thì nó ngồi nhìn cô nhớ. Vừa nhìn, nó vừa nghĩ đến những hành vi của nó trước kia. Nó cảm mơ hồ thấy rằng nó cần phải thay đổi để cho nó giống được cô nhớ. Cô nhớ băm xong Nhạc bèo vào rổ Nó muốn giúp cô nhấn Trong cái công việc ấy Thì cô nhấn vội càng Thôi thôi, mày đừng có động đẩy tay Máu nó đã cầm Động đẩy, nó lại bật ra thì khốn Kìa, mày phải nghe tao mới được Thì nó chỉ muốn nghe cô nhấn Nên nó thôi ngay Nó theo cô nhấn ra ao Xem rửa Nó lại theo cô nhấn từ ao vào Để xem nhóm bếp, bắt nội Chà, cái nội gì mà to quá thế cơ chừng có thể nấu luôn nó và cô nhớn ở trong được Cô nhớn đặt cái nồi không lên Đổ rau Rồi hò các em Mau mau đi đổ nước vào cho tao Các em nó rất sung sướng Được nó sai Đứa đi lấy liễn Đứa lấy gạo vụt nước từ châm chuyển sang Cả cái đĩa con cũng lấy cái bát Làm theo anh và chị Thằng Đức cũng toan giúp Thì cô nhớn đã gắt Kìa tao đã bảo mày yên tay Không nó lại bật máu ra mà Đức muốn làm lắm Nhưng vì nể bạn nên phải ngồi im Nhưng ngồi im mà nó thấy khó chịu Nó chép miệng Ra tao ở đâu Cũng chỉ ngồi ăn không thôi À Lúc nãy mày đau tay kể gì Người ta lúc đau thì phải nghỉ chứ Sau khi Nồi nước gần đầy rồi Cô nhớn nhìn cái nồi Rồi nhìn đức Người nhớn bao giờ cũng hơn chúng mình mày ạ Thầy bu tao có ở nhà thì thầy bu tao chỉ vụt một cái ở ao đem lên là được ngay, chứ không phải mất công như thế này. Rồi đá một cái gọc tre. Bà đàn ông thì hơn đàn bà mày ạ. Đấy, tối hôm qua, bu tao trễ cho tao đấy. Còn to nguyên, thầy tao mà ở nhà ấy à, chỉ vài nhát búa là cứ nhỏ tí tất cả, đùn mới dễ làm sao. đằng này thì phải nhóm lâu lắm, và tốn nhiều cành tre thì lửa mới bén được vào gọc. Rồi bâng khuân, nhìn lên ba gian nhà siêu vẹo. Thầy tao đi vắng thế, mà cũng lôi thôi cơ. Rồi lại bắt đầu. À, nhưng mà không có sao, chỉ vài ba năm nữa, tao lớn là tao thay thầy tao được. Chưa biết chừng mà tao cũng đi làm gạch được với thầy tao cơ đấy. Thầy tao bảo, nếu tao nhớn lên, có sức mạnh một chút, thì tao cũng đóng gạch được. Ngày cơm nuôi một hào cơ đấy. Đức nhìn đàn em của cô nhớn. Một cách khắc khoải Nhưng mày đi Thì ở nhà mày Cô nhớn ngắt lời À à Thì thằng cu con Nó lại nhớn lên Nó thay tao Và rồi Nhà tao lúc ấy Chắc không nghèo như bây giờ nữa Những câu nói ấy Vừa mở cho Đức nhìn thấy Những chân trời mới lạ Mà từ trước đến nay Đức chưa bao giờ nghĩ tới Sao cô nhớn cũng 10 tuổi như đó Mà cô nhớn đã biết nghĩ đến ngày mai Đến sự giúp đỡ gia đình Còn nó, nó chỉ đọc một niềm quấy rầy cha mẹ và hành hạ các em. Sao cùng một tuổi như nhau mà nó lại tội như thế? Thường ngày, nó làm những gì mà cô nhớ làm những gì? Tự vấn tâm như thế, nó thấy nó thật là đáng đem trồn như lời bu cô nhớ vẫn mắng các con. Rồi thì tự nhiên, nó thấy rúm người nó lại, chẳng muốn nhúc nhích. Cô nhớ thấy nó thế, liền hỏi Mày rét đấy à? không mày mặc có hai chiếc áo mà không lạnh tao mặc áo dạ lại áo len trong còn lạnh chỉ có đem chôn cô nhớn thấy nó nhắc lại câu ấy mỉm cười chôn gì bù tao bảo mặc bao nhiêu áo mà cứ ngồi yên không làm việc gì cũng rét chờ tao nhóm xong nồi cắm rồi tao luộc khoai cho mà ăn các em nó nghe nói thế mừng nhảy cỡn lên a sắp có khoai ăn Nhìn lũ em vui mừng một cách thái quá Đức liền hỏi Thế mỗi ngày Chúng nó không được ăn khoai à Không Khoai để ghế vào cơm buổi chiều Mỗi ngày cứ có hai bữa cơm là tốt rồi Khoai nữa thì có chết Mày ở Hà Nội Chắc trưa mày ăn nhiều lắm đấy nhỉ Tao nghe thầy tao thường đi Hà Nội về Nói ở Hà Nội Có bán nhiều thứ ngon lắm cơ mà Đức đã không dám công khai Các nét xấu của mình ra nữa và đã thấy cần phải giấu bớt đi. Không, tao cũng ăn vừa thôi. Thế bây giờ, mày đã thấy đói chưa? Nhìn đói buổi chiều hôm trước, lại buổi sáng có ba vượt cơm, lại sống một cuộc đời như thế. Quả tình là thằng Đức thấy đói rồi, nhưng bây giờ, thì đời nào nó lại đi quan tâm về những cái vặt vảnh như thế? Không, tao không đói. Thế mày? Cô nhớ tủm tiểm. <cười> Tao đấy à, giá bây giờ Có một rổ khoai, tao ăn cũng hết Nhưng tao không dám ăn Rồi sợ quen đi thì chết Hà Nội chúng mày thế thì ăn yếu lắm Mày xem, sáng ngày hôm nay Tao có no đâu, chỉ có ba bác vơi Tao mà thật nói à Phải sáu bác đầy cơ Đức bần khuân Thế thường ngày Không bao giờ mày được no cả à Ít khi lắm Chỉ trừ khi nào thầy tao gửi tiền về bù tao bảo thổi thêm gạo nhưng chỉ một bữa thôi đức sực nhớ đến sự nhịn đói của mình chiều hôm qua thế có bao giờ mày bị nhịn đói không cô nhớ ngập ngừng nhìn đức rồi thấy kẻ đứng trước mặt nó là một đứa bạn có thể nói thật được luôn như những buổi chợ mà bù tao đi trưa thế này chẳng hạn hay hôm nào mưa gió bù tao không đi làm thuê được không có tiền mua gạo thì phải nhịn. Hay nếu kiếm được ít thì thổi ít cho chúng nó ăn thôi. Còn tao với bù tao phải nhịn. Thế ra mày làm nhiều như thế, chúng nó chẳng làm gì mà chúng nó lại được sướng hơn mày à? À, thì mình nhẫn, mình phải thế chứ. Rồi thì thấy bóng nắng ngã qua hàng rào, cô nhẫn liền dục đức. Thôi, mẹ đưa chúng nó lên nhà trên mà chơi, tao luộc khoai xong. Tao khát gọi chúng mày xuống. Đức đời nào muốn xa cô Nhấn một bước. Không, tao ở đây với mày cơ. Cô Nhấn thích chí. Mày cũng trẻ con như chúng nó. Mày chỉ thích gần tao thôi. Thì thằng Đức cảm ngay thấy sự đúng nghĩa của câu nói ấy. Chẳng những thế, nó còn trẻ con hơn. Mà những đứa trẻ con này lại là những đứa trẻ con bảo được. Chứ nó thì là đứa trẻ con mất dậy. Nó lặng lẽ một khắc, không nói gì. rồi thì bỗng nó ngẩng đầu lên. trước kia tao cứ dính lấy mỡ tao, nhưng từ nay thì không. quyết là tao không trẻ con nữa. rồi bao giờ mày sang chơi với tao mà xem. a, hôm nào mày sang chơi với tao nhé. tao sẽ cho mày ăn tha hồ. tao sẽ bảo cậu mỡ tao cho mày vô số vải lụa để mày và các em mày may áo. tao sẽ cho mày vô khối là su. cô nhấn lắc đầu. Thôi, tao bận thế này, còn đi chơi đâu được nữa. Thì mai đấy, mày đi thẳng sang nhà tao. À không được, tao chỉ đưa mày qua đến Yên Viên một đổi thôi, rồi tao còn phải xuống lò gạch với thầy tao nữa chứ. Mày đưa áo cho thầy mày, rồi sang tao. Thầy tao thì không thích sự đi chơi nhảm, thầy tao thì không bao giờ bằng lòng như thế. Tao muốn sang Hà Nội lắm, người ta bảo Hà Nội đẹp lắm lắm. nhưng một khi thầy tao đã không bằng lòng cho đi thì tao biết làm thế nào đức ngẫm nghĩ một lát thế hay mai mày cứ trốn sang chơi tao đi rồi mày hãy về lo gạch với thầy mày cô nhớn mở to hai mắt thế thì thầy tao biết thầy tao đánh ốm với lại thế không được thế là tao hư à thôi để chờ khi nào tao nhớn tao đi làm ăn một mình được tao sang chơi với mày Hay là bao giờ mày nhớ Mày sang chơi với tao Mày đã biết nhà tao Chứ tao chưa biết nhà mày Đức vội vàng nói ngay Tao thì không cần phải chờ nhớ Tao đòi cậu mở tao cho đi Thì cậu mở tao cho đi ngay Thế thì mày sang chơi với tao Có tốt hơn không Tao sang mày chơi Để nhỡ phải đòn Mà làm cho thầy bu tao buồn Cây lý của nó cứng quá Khiến Đức không còn gì nữa Mặc dù Đức yêu nó Muốn cho nó sang nhà mình chơi Để cho nó ăn no một bữa Và cho nó các thứ Đức dí mũi giày xuống đất Rồi tần ngần bảo nó Ừ thôi Thế hôm nào tao sang chơi với mày vậy Thế ra mày sợ thầy bu mày thế cơ à Cô nhớn thật quả Không muốn nói đau nói đớn với bạn Bởi cách ăn ở của Đức Nó biết đâu Đây chẳng qua là tấm lòng thật của kẻ làm con Nó thốt ra Con mà không sợ cha mẹ Thì có đem chồn, Cha mẹ nuôi cho ăn Cho mặc, Không sợ Thì còn sợ ai Rồi nó hỏi Đức ta một câu Khiến Đức ta có cái cảm tưởng Như nó tát vào mặt mình Thầy Mày không sợ thầy bố mày à Đức đời nào Còn dám thú ra nữa Không Ta Tao cũng sợ chứ Thế sao Mày lại hỏi tao như thế Đức không còn biết trả lời làm sao Phải nói tránh. À, thì tại tao muốn cho mày sang chơi với tao mà lỵ. Tao thì những cái gì thầy bu tao không bằng lòng, thì tao không làm bao giờ. Và thầy bu tao đã dặn tao điều gì là thế nào tao cũng theo. Bởi mày phải biết, người lớn bao giờ cũng hơn trẻ con. Trẻ con mà không có người lớn, thì chết đói rã họng ra ngay. Đức cũng nói đưa đà. Tao cũng thế chứ, tao cũng biết thế chứ. ấy thế là bao nhiêu điều kiện cốt yếu Để làm người mà Đức không học được Ở gia đình Thì tới đây thằng cu nhớn đã vô tình Mà dạy cho nó biết cả Tới đây nhìn thằng cu nhớn làm Và nghe thằng cu nhớn nói Nó vụt nhận thấy Nó là một đứa con hư Một người anh tội Một đứa học trò lười Những bài học gián tiếp ấy Lý ưng ra Thì nó cũng không nhận thấy đâu Nhưng nhờ những đau đớn của đêm hôm trước mở đường Mà nó đã cảm thấy được một cách thấm thía. Nó cảm thấy rằng từ nay Nó phải ăn ở khác Ăn ở để hơn thằng cu nhớn Bởi nó đã được may mắn hơn thằng cu nhớn Là đứa lúc nào cũng bị đói Là con nhà nghèo Thằng cu nhớn còn ngoan như thế Là con nhà giàu Nó phải ngoan hơn thằng cu nhớn chứ Nó nói xong tần ngần nhìn thằng cu nhớn Nhưng thế nào Thì tao cũng còn kém mày nhiều Giọng nói của nó mới buồn làm sao Khiến cho thằng cu nhớn phải thương hại à rồi thì mày gì thì mày cũng bằng tao chứ liệ rồi rõ ràng em bây giờ chúng nó thế thôi sao chúng nó cũng như tao chứ nhưng chúng nó bây giờ còn bé chứ tao thì bằng tuổi mày thế thì mày chắc là mày để non năm hơn tao không tao để tháng ba cơ tao lại già năm hơn mày đấy chứ Rồi nó gật gật đầu như thầm nhủ điều gì với mình. Rồi thì nó thở dài và ngẩng đầu lên. Nhà mày mà không có mày thì lôi thôi to nhỉ. Cô nhấn thẳng nhiên chẳng một chút tự phụ. Đói to để chứ lị. Không có tao ở nhà cơm nước và trong coi chúng nó thì bu tao phải ở nhà. Thế thì một ngày thiệt đi bao nhiêu là tiền, bao nhiêu là gạo và dù thằng cu con nó có thay tao trong nhà tạm được. thì nó cũng không thể nấu cám lợn. Thiệt một năm bao nhiêu? Nhà tao tuy nghèo, nhưng có ba con lợn đấy, lúc nào bán đi, cũng có vô khối là tiền. Thành ra cũng không nghèo mấy. Đức ta không muốn là đồ vô dụng, liền đề nghị với cô nhấn. Thôi, mày bận nấu cám lợn, thì để tao đi luộc khoai cho. Cô nhấn thật không muốn, nhưng biết để cho Đức làm, thì Đức sẽ sung sướng nên bằng lòng. nếu thế thì mày vào trong cái thạp kia lấy khoai ra rửa đi rồi lấy cái nồi đất kia để nước vào mà luộc luộc tất cả đức sung sướng quá cởi phăng ngay dậy lấy bậy của khoai to tướng bỏ vào rổ đem ra cầu ao để rửa ba em thằng cu nhớn theo ra quan viên hà nội thì có quen xuống cầu ao đất sét trơn như mỡ bao giờ ấy thế là khi bước xuống bậc thứ tư đức bị trượt chân suýt ngã văng cả rổ khoai xuống ao ba em cô nhớn thấy mất ăn, liền khóc thét lên. Cô nhớn nghe thấy tiếng khóc, vội chạy ra. Nhìn thấy cờ sự như thế, nó liền mắng các em. nín đi, sao lại khóc? Mỗi hôm không có khoai ăn thì làm sao? Rồi thấy nét mặt buồn khổ của Đức, nó liền an ủi. Tại mày đau tay ấy mà, tao quên khuấy đi mất. Nhưng không sao, lên đi, tao mò cho. Miệng nói là nó cởi phăng quần áo. nhảy tẩm xuống chỉ một loáng là nó mò được hai củ ném lên bờ bọn trẻ sung sướng hò reo mà có lẽ người sung sướng nhất là thằng đức cùng nhớn khi nó mò nó sụp nó ngụp nó lặng trong nửa tiếng đồng hồ chỉ mò được sáu củ còn một củ mò mãi không thấy thằng đức thấy trời rét thương nó thôi mày ạ thiếu cái củ ấy thì tao không ăn tao không đói đâu Cô nhớn không nghe Đành thế Nhưng bỏ mất thì phí của rời chứ Mày tính những củ khoai lớn như thế Bây giờ gần một xu một củ đấy Rồi nó lại lặng Lại mò Lại ngập Rồi thì vụt Bọn trẻ nhìn thấy củ khoai Từ từ ở mặt nước dâng lên Mà chẳng thấy cô nhớn đâu cả bọn vỗ tay hò reo À được rồi Được rồi Cô nhớn một lúc lâu Mới ngồi lên Đấy mày xem nếu không cố một tí nữa thì có phải phí một đồng xu không đức đầm đầm nhìn những giọt nước chạy trên da nó nhưng mày rét ồ không rét tuy miệng nó nói thế mà nó cứ run cầm cập đức vội cởi áo tay của mình Khoát cho nó nó giơ tay xua và nói chữa ở dưới nước ấm lên bờ mới rét đấy không tao không cần rồi nó rửa sạch nọn những củ khoai bỏ vào rổ Đưa cho Đức Thôi, bây giờ thì không còn sợ mất đi đâu được nữa Rồi nghe bộ răng trắng nhẫn Có lẽ mất phòng mồm Các em nó nghe câu khôi hài ấy Thấy thú quá, đều cười rủ lên Thôi, con khỉ, cười ít chứ Đưa nó về nhóm bếp lên Để tao tắm một cái cho sạch sẽ Rồi tao về À, đun củi ấy, chứ đừng có đun rơm Chúng mày lóng ngóng, nhỡ cháy nhà một cái thì chết Đức cho nước vào nồi. Đức bỏ khoai vào nồi. Phải, những công việc ấy thì dễ lắm rồi. Nhưng tới khi nhóm bếp thì nó mới khó làm sao. Nó thổi, nó quạt. Nó ra sân chầm bao nhiêu lần lửa mà vẫn chưa cháy to. Lửa vẫn chưa bén vào củi cho. Cô nhớn ở ao về. Thấy cái cờ người ấy cười tích. Thôi, hỏng rồi. quan viên Hà Nội không biết đun bếp rồi. Mày cứ cho những cái củi tướng như thế vào. Rồi mày dơ cái đóm tí tì ra Thì bao giờ mà lửa hắt vào củi được Đây này mày xem tao Tao không cần phải làm nợm bằng đóm Mà cũng cháy đùng đùng lên cho mày xem Nó đẩy đứt ta ra Rồi nó rút những thanh củi lớn ra Nó lấy một tí rơm Để vào giữa bếp Xếp một ít cành con lên Rồi nó mới đặt những thanh củi lớn vào Chỉ một thanh đóm Đốt vào giữa là lát sau Lửa bốc lên đùng đùng Nó nhìn đứt một cách khoái chí. Phải để rác và củi con vào giữa Thì lửa mới bén Mới bắt được ra chứ Đức tiều nghiểu Tại tao không đun bếp bao giờ Cô nhớ kinh ngạc Vì nó không thể ngờ rằng Ở trần gian này Lại có những đứa trẻ con nhớ như nó Mà không đun bếp bao giờ Thế mày ở nhà Mày làm gì Nhưng hỏi xong Nó lại sực nhớ đến những câu tâm sự Mà Đức đã nói với nó À quên tao quên Mày ở nhà Chỉ chơi không thôi nhỉ Nhưng tại mày giàu Chưa nhà tao nghèo Tao phải làm Rồi nhìn vào nồi khoai Thấy đầy ắp những nước Nó là trời Luộc có mấy củ khoai Mà mày làm như cả Tổng làm lợn thế này ư Thế này thì bao giờ sôi Và tốn bao nhiêu củi Nó đổ đi 3 phần tư nước Rồi gờ gật đầu Trước kia Tao tưởng mày nói đùa Ra ở nhà mày Mày không làm gì thật giá, Tao có định làm thì cậu mở tao, cũng không cho làm. Cô Nhấn cười khì khì. Ở đây, giá tao không làm, thì thầy bu tao đánh chết. Rồi chép miệng. Mà tao làm, thì nó đã quen rồi, bây giờ không làm, thì nó buồn buồn làm sao ấy? Sau khi sôi vài dạo rồi, cô Nhấn chắc hết nước ở nồi khoai đi, rồi rút hết lửa ra, chỉ để một tí thang và giảng cho Đức nghe. Thế này thì nó ngọt và ra mật, nghe chưa? Không làm thế này thì khoai nhũng ra mà không ngon, nghe chưa? cháu mày xem, mật bám chung quanh của khoai bóng lộng. Thôi, để một tí, tao trông cho nồi cắm chính, tao bắt ra thì vừa. Bọn trẻ con không theo cô nhớn ra sân, ngồi túc trực chung quanh nồi khoai. cô nhớn sẽ cũng đầu vào cu con rồi hét ngay. Chúng mày làm gì như lũ chết đói thế? Ra ngoài kia chơi! Rồi lúc nào chính, tao khách cho ăn mà. Bọn trẻ con tiêu nghiễu đi ra, cô nhớ tẩm tỉm cười, bảo Đức. Tao mắng chúng nó thế thôi, sợ chúng nó quen cái tính ấy đi. Thì có người lạ, người ta cười cho. Chứ tao cũng biết, chúng nó đói lắm chứ. Mày tính từ sáng giờ, có vài bát cơm, và chiều nay thì không biết có được ăn không. Rồi nhìn cái vẻ băng khoăn của Đức, nó lại nói, nhưng hôm nay có mày... thì nếu không kiếm được, bù tao cũng sang vây bát tao. Thế, nếu không có tao, thì nhịn cả, hay chạy được ít gạo, thì nấu cháo lên. Xưa này, Đức ta thường ăn cháo cao lâu, có trứng và vịt, liền hỏi một câu dớ dẫn. Tao tưởng cháo ăn ngoan chứ. Cô nhớ cười, nhưng nó không no, cứ ra đằng đầu nhà vài lần, Là nó hết veo ngay Thế đói thế Thì các em mày có khóc không? Cũng có hôm nó khóc Nhưng buồn tao quát lên vài tiếng Thì chúng nó lại im ngay Với lại ngủ tích đi Thì nó quên đi chứ Nhưng sáng dậy thì phải biết À Tao hiểu rồi À nhỉ Chiều qua mày nhìn đói nhỉ Thế mày nhìn đói tất cả mấy lần rồi Chỉ có một lần chiều qua Thế mày Úi chào Tao thì luôn không nhớ hết nữa Sau khi đồi cám chín rồi Cô nhớn vương vầy Nói to Nào vào đây Tao cho ăn khoai Các em nó sung sướng Chạy ùa lên Nó vớt khoai ra rổ Rồi bảo đức Đấy mày xem Tao nói có đúng không Những củ khoai bóng lên những mật Trông ngon không À, giá ở Hà Nội thì những củ khoai ngon thế, chứ ngon nữa, Đức cũng vứt đi. Bây giờ thì nó thấy ngon, vì sáng nó ăn ít cơm, lại không ăn quà, lại nhìn đói từ tối hôm qua. Tuy thế, nó cũng có can đảm tự chối khi cô Nhấn cầm hai củ khoai đưa cho nó. Không, tao không ăn đâu, tao không đói mà, để cho mày và các em mày. Cô nhớn không bằng lòng. bu tao có mày, thì mới bảo luộc khoai mà Mày không ăn, thì bu tao sẽ mắng tao Đức ta buộc lòng, phải cầm Nhưng chỉ cầm một củ thôi Thôi, thế tao ăn củ nhỏ này vậy? Cô nhấn nhìn các em Thế, sướng nhá Rồi chia điều cho mỗi đứa hai củ Chẳng để một củ nào cho mình Đức vội bẻ củ khoai làm đôi Thế mày không ăn à? Thôi, mày ăn với tao một nửa vậy Cô nhớn hất tay nó ra Không Tao không đói Rồi nó vỗ vào cái bụng lép kẹp Đây Tao vẫn còn hãy no căng Mày trong đây Đức ta đã hiểu cái no của nó lại thế nào rồi Liền rơm rớm nước mắt Nếu mày không ăn Thì tao cũng không ăn đâu Rồi nó cầm hai mảnh khoai Toàn đưa cho cái đĩ nhớn Và cái đĩ con Thằng cô nhớn vội dặn lấy Ừ thì tao ăn vậy Nhưng sao mày hay khóc thế? Thôi, từ giờ tao không khóc nữa. Tuy nói thế, nhưng nước mắt nó cứ chảy ra ròng ròng. Cô nhớn lấy tay chùi nước mắt cho nó. Thôi, nín đi, không nước mắt nó xuống miệng, lại nhạt cá khoai ra bây giờ đây này.